Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã làm như vậy, không chừng mục đích về đây là để xin tiền trả không chừng. Trông hiền lành đứng đắn vậy mà. Lệ thờ dài một hơi, cô cũng không đi quá xa đà vào chuyện của gia đình người khác mà nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Lại thêm một ngày làm việc đầy mệt nhọc nữa trôi qua. lễ đi bộ từ bến xe buýt về con ngõ 53 quen thuộc. Thì hôm nay khá mệt nhưng ít ra cô cũng có chút động lực. Về khoản tiền bo từ khách hàng lên đến hơn 200 ngàn Với số tiền này Lệ dự định sẽ mua một ít bánh trưng Về ăn tết cho có không khí Chỉ tính ra thì trong phòng trọ của cô bây giờ Chẳng có được một chút gì mang hơi hướng của mùa xuân Miền man với đống suy nghĩ trong đầu Lệ về đến nhà khi nào cô không hay Đi vào trong giống như một thói quen vậy Cô luôn thương ánh mắt của mình nhìn về phía của nhà bà Nhâm Bây giờ là 10 giờ kém và căn nhà của bà vẫn còn đang sáng đèn. Đúng là con trai về có khác. chứ như bình thường chưa đến 9 giờ bà đã vội vàng đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Đi thêm 2-3 bước nữa thì lệ nhận ra được Minh đang ngồi ở lan can. Đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trước mặt của mình. Trên tay của anh ta cầm một điếu thuốc đang cháy dở Ui trời lại còn hút thuốc nữa. Đúng thật là một con người tệ nạn mà. Thôi tôi nhất từ giờ mình đừng dính dáng gì đến con người này nữa. Nói rồi Lệ tiếp tục bước đi thẳng về phòng trọ của mình. Thật ra thì với những người khác chuyện hút thuốc cũng không phải là một thứ gì đó quá to tát. Nhưng đối với Lệ quá khứ của cô không mấy tốt đẹp cho lắm. Khi cô từng có một người chú họ nghiện thuốc nặng và trong một lần qua nhà ông ấy chơi, cô suýt nữa bị ông hãm hiếp. Tuy lần đó may mắn thoát nạn nhưng Lệ không thể nào quên được hình ảnh đầy hải hùng ấy. Chưa hết mỗi lần cô người thấy mùi thuốc lá thì quá khứ lại hiện lên. đâm ra cô ghét những gã sở khanh và cũng khinh miệt luôn cả mùi thuốc lá. Quay trở lại với hiện tại, Lệ về đến phòng thì kim đồng hồ đã điểm sang con số 11. Cô thả túi sách xuống rồi thở từng hơi mệt nhọc. Sau khi ổn định tinh thần thì bắt đầu đem tiền ra đếm. Con số cụ thể là 237.000 đồng. Khỏi phải nói, Lệ vui mừng lắm. Cầm suốt tiền này trong tay, cô cười tít cả mắt. Thậm chí trước khi đi ngủ còn gọi điện về khoe với bố mẹ. Sáng hôm sau, Lệ thức dậy khá muộn. Nhưng bởi vì giờ làm của cô đến tận 2 giờ chiều mới bắt đầu. Tranh thủ khoảng thời gian này, cho nên Lệ ra ngoài chợ mua sắm ít đồ dùng cá nhân. Và tất nhiên là hoàn thành dự định đêm qua, Giảo bước trên con đường dẫn ra ngoài đầu ngõ Lại thêm một lần nữa Lệ bất gặp Minh Tuy nhiên thì cô đã không còn ấn tượng quá tốt với anh ta nữa Lệ vợ vốt lỡ Minh Thế nhưng có vẻ như không thể tránh nổi Cô nghe thấy anh ta tiếng gọi Lệ chào cô hơi có chút gần lại nhưng rồi cô cũng quay sang lạnh lùng và đáp Vâng ạ chào anh gọi tôi có chuyện gì vậy Tôi muốn hỏi à mà thôi không có gì đâu Trước vẻ ngập ngừng đầy khó hiểu của Minh thì Lệ có chút cảm giác không được an toàn cho lắm. Thế là cô nhanh chóng gật đầu rồi bước đi. Lệ đi nhanh nhất một cách có thể và cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho dù Minh có nói gì thêm thì cô cứ như vậy mà lỡ đi. Bước ra khỏi ngõ đồng nghĩa với việc tránh khỏi Minh thì Lệ mới bắt đầu suy nghĩ. Bởi lúc nãy trong lúc trả lời cô không để ý kỹ nhưng cũng thoáng thấy được vẻ mặt hốc khác xanh sao của Minh. Và tất nhiên với cái thiện cảm không mấy tốt về anh ta, trong đầu của cô nhanh chóng xuất hiện lên một suy nghĩ, đó chính là Minh bị nghiện. Suy nghĩ ấy càng được củng cố thêm khi mà cô đoán có lẽ điếu thuốc mà đêm qua mình hút có chữa chất cấm. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tốt nhất là mình không nên dính dáng đến người này. Hôm qua nghe anh ta dò hỏi về bà Nhâm thì tưởng đâu có hiếu lắm, nhưng thực chất cũng chẳng ra gì cả. Sau khi đi chợ xong thì Lệ trở về với một cái giỏ sách lĩnh kình để đồ đạc. Đáng chú ý nhất chính là hai cái bánh trưng loại lớn. Hôm nay là 29 Tết, cô dự định sẽ ăn nó cho đến mùng 1 Tết để lấy chút không khí mà khỏi nhớ nhà. Về đến đầu ngõ Lệ Đại tiếp tục hận lại bởi cô trông thiết minh đang ngồi thu lưu ngay trước cửa của nhà bà Nhâm. Đáng nói hơn anh ta đang phì phèo một điếu thuốc. Phải, phải nói Lệ quyết định đợi cho đến khi Minh đi khỏi rồi mới bước vào. Nhưng đợi đến nửa giờ đồng hồ vẫn thấy Minh ngồi im lìm ở đó. Trông anh ta như thể ngủ cục luôn vậy. Cái tên này làm gì ngồi yên vậy chứ? Lệ lầm bầm và rồi đúng thật là không thể đợi thêm được nữa. Cô hít một nghe hot nhất tại cái...